Tôi vẫn ngồi đây Ở dưới chiếc mái che tạm Căng ra ngoài trời Từ mấy hôm trước Mưa thì thỉnh thoảng Vẫn rơi rộp rộp Phía ngoài chùa là âm thanh tiếng nhạc từ một nơi sướng ca đình đám nào đó Thật sự tôi không muốn nói vì Có những pháp thật là khó thấy, dù có cố gắng diễn đạt cách mấy, cũng chỉ có thể cảm nhận bởi người đã thực hành gần gần đến chỗ đó. Đệ tử của tôi mới nhắn tin vào chiếc điện thoại di động rằng sư Yên Đạ Chăn Đã bị tai biến và mới qua cơn nguy hiểm. Không phải tôi thở ơ Với một vị trưởng lão khả kính Đã dịch tạng luật Và rất nhiều tác phẩm Pali khác Và đem lại An lạc lợi ích Cho vô số người Trong đó có tôi Nhưng quả thật Khi ngồi giữa cánh rừng này Giữa khu vần rừng Thì tôi chẳng làm được gì cả. Tôi cũng định nghĩ rằng nếu mà mình ở chỗ nào thì còn gửi nhắn tin trên Facebook cho sư là sư phải tự lo cho chính mình thôi. Nhưng mà với một người nằm trên giường bệnh Nó còn tiếp xúc với máy tính thì Đó là một sự nguy hại lớn Nên Tin nhắn bằng tâm này Tôi nghĩ trong đầu như vậy Nó sẽ phát ra một làn sóng từ trường trên không trung Và tùy theo khoảng cách Địa lý Và cái sự Chú tâm của tôi Vào cái câu nói đó à, Tùy theo độ tĩnh lặng Của tâm sư Yên Đạ Chăn Đạ Thì nó sẽ nhận được à, Hồi à, tôi làm sa di Tôi đã thử dùng tâm của mình Để tác động lên tâm của Một chú giới tử thì uh, kết quả là chú giấy tử đã đã bắt được cái tín hiệu và thực hiện theo như những gì tôi điều khiển chú ấy. Uh, lần đấy thí nghiệm thử một lần. Thế cho nên là dù tôi uh, có mang điện thoại hay không mang điện thoại Thì thực tế, chúng ta vẫn sống trong sự liên hệ với thế giới này. Nhiều hay ít mà thôi. Có điều, chiếc điện thoại thì nó làm khuếch đại lên, rõ nét hơn cái sự liên hệ của chúng ta mà thôi. Thật sự, khi ngồi thiền, tôi mới thấy rõ Những mối liên hệ, những thói quen của tâm, tất cả những gì mình đã tạo tác trong kiếp sống này đều hiện lên rõ rệt trong lúc hành thiền. Tham ở chỗ nào, sân ở chỗ nào, nó lại lặp lại như vậy, như là ta xem lại một cuốn băng ghi hình vậy. Chỗ nào tham nhiều, ra đúng tham nhiều. Nào tham ít ít, ra tham ít ít. Thế cho nên, nếu mà không ly dục, ly ác, bất thiện pháp thì hành thiền đến một nghìn tỷ kiếp cũng chẳng bao giờ chứng đắc được Niết bàn. Cố nhiên thì mong các bạn Phật tử đừng có buồn Thì hành thiền thì vẫn tốt hơn là không hành thiền Thì tôi đã nói không có thiện pháp nào là nhỏ cả Hành thiền rất tốt Giả thụ lành thay Không phải ai cũng hành được thiền đâu Chỉ có người có nhiều thiện pháp Người ấy mới có thể khả năng hành thiền được mỗi ngày thôi Nên mong sao các bạn nào đã hành thiền thì tiếp tục hành thiền các bạn nào chưa hành thiền thì thử tập hành thiền giống như một người nghiện thuốc lá lâu ngày bị bệnh phổi đến gặp bác sĩ bác sĩ nói với bệnh nhân là chưa kết anh người bỏ thuốc lá đi À, rồi sau đó anh cùng lúc với việc bỏ thuốc lá Anh uống theo thuốc như thế này, như thế này, như thế này thì Về bệnh nhân thì, thì nghiện thuốc quá lâu rồi nên Không bỏ được Nhưng mà vẫn uống thuốc Một thời gian sau thì đến gặp bác sĩ Bác sĩ bảo bệnh của anh đáng ra phải khỏi rồi chứ à, Sao vẫn còn như thế này Bệnh nhân nói thật với bác sĩ là Thưa bác sĩ là tôi không bỏ được thuốc lá à, Thế là Bác sĩ nói là Ờ, không bỏ được thì thôi Vì anh giảm hút thuốc được không à, Một thời gian sau Thì quay lại Đó, Thưa bác sĩ là Tôi không giảm được nhiều Ờ, đâu bác sĩ ạ Ngày trước tôi hút 2 gói thuốc, bây giờ tôi vẫn hút đến uh, uh, gói rưỡi. Uh, hôm nào mà tôi uh, hút nhiều thì có khi tôi cũng hút đến cả 2 gói. Uh, bác sĩ bảo, thôi được rồi, uh, anh giảm được là tốt rồi. Uh, bây giờ anh có thể làm cái này được không? Uh, anh giảm, nhưng mà đã giảm rồi thì anh không tăng lên nữa. Thì nếu anh không làm thế này thì anh sẽ bệnh và uh, chắc là không có lần nào gặp tôi nữa đâu. Uh, người kia nghe lời bác sĩ về thì vì sợ chết cho uh, nên là uh, kiên quyết là giảm chứ không tăng. Uh, và rồi uh, sau một thời gian thì anh đến anh gặp bác sĩ nói bác sĩ là Thứ bác sĩ bây giờ uh, tôi giảm được một nửa số thuốc tôi hút rồi. Bác sĩ bảo tốt lắm anh hãy tiếp tục như vậy. Tôi đảm bảo với anh rằng khi nào mà anh hết hút thuốc lá và anh tiếp tục uống thuốc này thì chắc chắn bệnh của anh sẽ khỏi. Nhưng mà tuy nhiên bệnh nó sẽ lâu khỏi hơn là với so với cái người là tôi bảo bỏ thuốc là bỏ ngay. Vì thuốc này lại phải mất một thời gian nữa để để tẩy trừ những cái chất độc mà đã và những cái chấn thương mà do thuốc lá nó đã lưu lại trong phổi của anh bệnh nhân nghe lời bác sĩ về vì sợ chết lại nghe nói là sắp khỏi bệnh hoàn toàn rồi cho nên lại nỗ lực kiên quyết là giảm một nửa số thuốc hút còn lại và tiếp tục giảm chỉ có giảm chứ không tăng hoặc là dừng lại không tăng lên và quả nhiên nghe theo lời của bác sĩ thì một thời gian sau do giảm hoàn toàn thuốc lá và uống thuốc đều đặn Thì anh đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thế cũng tương tự như trong giáo pháp này. Các bạn cứ làm sao mà thấy kiên trì trong thiện pháp. Các bất thiện pháp đã làm rồi thì ngừng lại, kiên quyết không làm nữa. Làm cho nó không tăng lên. Còn lại các thiện pháp là chỉ làm cho nó tăng lên thôi, không làm cho giảm. Thì... Chắc chắn các bạn sẽ chứng ngộ Chúng nói chứng ngộ xa xôi Chắc chắn các bạn sẽ Tái sanh cõi trời cõi người cái đã Thoát khỏi khổ cảnh đã. Rồi sau đó là đương nhiên là Niết Bản Trong mỗi bài pháp thì Mà Tôi thường nói là Mong sao cho các bạn được ăn vui Mong sao các bạn thoát mọi khổ Và chứng ngộ Niết bàn, Thì có nghĩa là Được an vui, nghĩa là tái sanh, cõi trời, cõi người. Thoát mọi khổ, nghĩa là không rơi vào bốn đường ác đạo. À, nghĩa là khi mà các bạn chứng được đạo quả đầu tiên là tuyệt đối không rơi vào bốn đường ác đạo nữa. À, và à, chứng ngộ nhiết bàn, Arahanta, đoạn tuyệt mọi phiền não. Cho nên là chúng ta tất cả ngồi đây đều còn tham ái Giống như người bệnh nhân nghiện thuốc lá kia vậy. À, thật ra là thà mái nó nhiều loại lắm các bạn ạ à, Ngày nào hành thiền Sẽ thấy rõ rồi này à, Có thể đưa ví dụ ra Thà mái nó giống như một cái Cây lớn vậy Một cái cây lớn Cây khổng lồ luôn Một người nhỏ bé mà chặt bỏ được cái Cây lớn này không phải là dễ Đương khi nếu mà chặt thì cái cây nó còn không ngừng nhà hạt giống ra rơi xung quanh đấy nhé. khi chặt xong cây lớn này là cái các, các cây khác xung quanh nó mọc vô số rồi. trong cái cây lớn này thì bộ phận nào cũng quan trọng cả, lá cũng quan trọng, cành cũng quan trọng, thân cũng quan trọng, mà rễ cũng quan trọng. cũng là như vậy, tham ái này cũng vậy, tham ái nhỏ nó nó, nó tạo điều kiện cho, cho cho cho tham ái lớn nó có cơ hội sanh khởi. Tham ái lớn nó duy trì cho cái sức mạnh, cho cái cây đấy. Tham ái nhỏ lại từ đó mọc ra. Như là cái cành nhỏ mọc ra từ thân cây vậy. Rễ nhỏ mọc ra từ rễ lớn vậy. Mà rễ nhỏ thì lại hút chất dinh dưỡng nuôi rễ lớn. Lá nhỏ, cành nhỏ thì lại hút chất dinh dưỡng, quang hợp. để Nuôi cành, nuôi thân, nuôi rễ, rễ. Nó có mối liên hệ với nhau nên là chặt đứt và cắt đoạn các kết sử lớn nhỏ chặt đứt và cắt đoạn các dây chói buộc lớn nhỏ thì thực ra thì đến đây thì tôi nói thật với các bạn là tôi cũng chỉ mượn tạm ví dụ này mượn tạm ví dụ nọ ví dụ kia để miêu tả thôi còn thật sự bạn nào thực hành đều đạt bền bỉ, liên tục, không ngừng nghỉ, không thối thất, thì chính các bạn sẽ tự thấy được. Thấy rõ ràng hơn, thấy chi tiết hơn, thấy rõ ràng hơn, thấy chi tiết hơn, rồi thấy đầy đủ hơn. Tất cả tham ái, phiền não, thiện pháp hay bất thiện, thấy rõ ràng cơ chế sanh khởi, tồn tại như thế nào và cái cơ chế mà mình chấn áp nó như thế nào cơ chế mình cắt đứt nó như thế nào và đến một lúc thì các bạn sẽ thấy là thấy mỗi ngày là một ngày mới mẻ mỗi ngày là những khám phá kỳ diệu hơn mỗi ngày là một ngày rất khó để đạt nhưng uh, từ tiếng Anh là uh, every day, every day something new, uh, uh, mỗi ngày cho chúng ta một điều mới có uh, thể nói là như vậy uh, mà cái sự khám phá vào bên trong này là là sự khám phá tuyệt vời nhất uh, là sự khám phá mà đem lại lợi ích ngay cho chính người khám phá. Uh, Đem lại an lạc, lợi ích, trí tuệ ngay tại đấy, luôn tại đấy cho cái người khám phá, cho cái người tìm hiểu. Thì với sự gọi là sự khám phá kỳ diệu, thì mong sao với sự thật này tất cả các bạn được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ nhất bản.